Hứa hủ lập tức có cảm giác bị sét đánh trúng đầu Bởi vì chỉ đi nhà vệ sinh một lúc Trên bàn làm việc của cô Đã xuất hiện một bó hoa hồng trắng đỏ Xen kẽ rất lớn Bó hoa được bọc bằng giấy gói Kẻ sọc vàng nhạt Trông rất đẹp, rất bắt mắt Trong bó hoa kẹp một tấm các nhỏ Chữ viết như dòng bay vượng múa Em nói đúng Ý thức rất khó khống chế Chào em, hứa hủ Hứa hủ chầm mặc vài giây rồi bê bó hoa một cách khó nhọc. Cô định tìm chỗ vứt bó hoa đi. Diêu mông ở phía đối diện ngó qua bên này chống tay lên cầm. Bạn mau thật thà khai báo đi bạn có người yêu rồi phải không? Diêu mông vừa lên tiếng tất cả mọi người đều nhìn hứa hủ ánh mắt ẩn hiện ý cười. Hứa hủ lắp đầu không có Nhưng mọi người đều không tin, nhào nhào đói thẩm tra con rể của đội hình cảnh. Hứa hủ đành khai thật. Tuần trước em đi coi mắt nhưng không thành công, có điều đối phương hơi cố chấp. Mọi người đều ngợt người, bởi vì hứa hủ bình thường, luôn tạo cảm giác hướng nội vào thanh cao. Hóa ra cô cũng muốn tìm bạn trai. Cục cảnh sát là nơi nam nhiều nữ ít, đối với một cô gái độc thân có diện mạo không đến nỗi nào như hứa hủ. Đương nhiên cô giành được sự quan tâm của mọi người Vì vậy đến buổi trưa Cả cục cảnh sát lan truyền tin đồn Có một công tử nhà giàu Theo đuổi hứa hụ ở đội hình cảnh rất ác chiến Ngay cả cục trưởng Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng Còn hỏi Quý Bạch Nghe nói cô bé hứa hủ ở đội cậu sắp gà cho nhà giàu Cậu hãy thẩm tra tử tế cho tôi Chúng ta là nhà gái của cô bé đấy Quý Bạch cười cười Tôi biết rồi Hứa hủ bận rộn suốt buổi sáng Buổi trưa cô không có tâm trạng ăn cơm Cầm điện thoại di động tìm đến một góc vắng vẻ Bấm số của dịp tứ kiêu Gọi 5 lần cũng không có người nghe máy Hứa hủ hơi tức giận Cô lại chạy xuống phòng bảo vệ của cục cảnh sát Nói với ông bảo vệ Sau này nếu có hoa của cô Ông nhất định phải từ chối không nhận Nhưng ông bảo vệ đã nhận được lợi ích nào đó Hơn nữa ông cho rằng đây không phải là chuyện xấu xa Nên giả bộ ngất ngách Hả? Bác không biết đâu Bác không có quyền từ chối Cũng vào lúc này Diệp tử kêu cầm điện thoại Xem mấy cuộc gọi nhỡ Đồng thời tưởng tượng gương mặt xa sầm của hứa hủ Anh ta biết cô sẽ tức giận Cũng biết làm như vậy chưa chắc đã giành được cảm tình của cô Nhưng trong lòng anh ta vì vụ từ chối hôm trước Ít nhiều không thoải mái Tặng hoa ẩm ý Chính là muốn gây sự chú ý của cô Anh ta mặc kệ tốt xấu Cứ gây sự chú ý trước rồi tính sau Hứa hủ không đi căng tin ăn trưa Do đó Cô không biết cô đã trở thành đề tài bàn tàn sôi so nổi của mọi người trong đội hình cảnh Có người nói Không ngờ cô gái nhỏ cũng có sức hút lớn Có người nói Đội hình cảnh của chúng ta còn đầy đàn ông chưa vợ Nước phù sa không nên để chảy sang ruộng người khác Đúng không quý đội Quý bạch châm một điều thuốc lá tựa người vào thành ghế phía sau, cười nói: "Các cậu không được đâu." Bạch não của cô bé đó khác người thường, chỉ e đàn ông bình thường không thể bắt được tín hiệu. Từ trước đến nay, Quý Bạch luôn dự đoán sự việc như thần, anh là vua tiên đoán của cục cảnh sát. Nghe anh nói vậy, mọi người đều hiếu kỳ, nhưng hỏi Quý Bạch nguyên nhân, anh không trả lời mà đứng dậy đi thanh toán. Lúc tan sở, Diệp tử tịch gọi điện thoại, hẹn hứa hủ thứ bảy cùng đi ăn cơm. Sau vụ án lợi giao, Diệp tử tịch và hứa hủ vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng gọi điện thoại, còn từng cùng nhau uống trà một lần. Nói một cách công bằng, hứa hủ rất có cảm tình với Diệp tử tịch. Chị vừa phóng khoáng vừa trí tuệ, lại dịu dàng và có chủ kiến, luôn khiến người đối diện cảm thấy rất dễ chịu. Hứa hủ nhận lời, Diệp tử tịch vừa định cúp điện thoại, Hứa hủ trợt nghĩ đến một vấn đề Lên tiếng hỏi Diệp tử kiêu có đến không ạ Diệp tử tịch cười Cậu ấy đã làm gì mà em trành như tránh rắn rết thế Hứa hủ trả lời Anh ta mạo danh kỹ sư IT Cùng em coi mắt Sau đó anh ta còn gây phiền phức cho em Diệp tử tịch cười ha hả Cuối cùng chị cam kết Được em yên tâm đi Phụ nữ hẹn hò Sẽ không cho cậu ấy tham gia Sau khi cúp điện thoại Diệp tử tịch lập tức gọi điện cho Diệp tử kiêu Không được hạ cậu Bị Guatello ở chỗ hứa hủ rồi phải không Chú thích Guatello có nghĩa là thất bại Đây là một trong những trận đánh nổi tiếng nhất Và cũng là dấu chấm hết Cho cuộc chiến tranh Napoleon Quân đội đề chế Pháp Dưới sự chỉ huy của Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi Liên quân Liên binh thứ 7, bao gồm quân Anh và đồng binh do Arthur Wesley, công tư thứ nhất của Wellington chỉ huy, và quân phổ. Đây là trận đánh kết thúc chiến dịch Guatello và cũng là trận đánh cuối cùng của Napoleon. Thất bại ở trận đánh này đã đặt dấu chấm hết cho ngôi vị Hoàng đế Pháp của Napoleon và Vương Triều 100 ngày của ông. Hết chú thích Diệp Tử Kiêu Đáp Vẫn còn sớm, em mới theo đuổi có vài ngày Diệp tử tịch cưới cười Đến chuyện đóng giả làm kỹ sư IT Cậu cũng có thể làm ra Cậu còn chiêu gì nữa Em đã tìm hiểu rồi Cô ấy ngày nào cũng chạy bộ Ở sân tập của cục cảnh sát Cuối tuần này em sẽ đến đó Hả? Cậu định đi khoe cơ bắp? Tất nhiên rồi Chị cho rằng hàng ngày em tập thể hình Là tập chơi hay sao? Em sẽ xuất hiện trước mặt cô ấy với hình tượng mới Diệp tử tịch mỉm cười Cất giọng từ tốn Thật ra càng tiếp xúc với hứa hủ Chị càng cảm thấy cô bé đó thú vị Có lẽ cậu và cô ấy thực sự thích hợp Có thể bổ sung cho nhau Diệp tử kiêu thở dài Chị Câu này chị nên nói với cô ấy Nói với em có tác dụng gì Em đương nhiên biết Em là người đàn ông thích hợp với cô ấy Tuần này, hứa hủ nhận hoa đến mỏi tay Nhưng Diệp Tử Kiêu từ đầu đến cuối không lộ diện Cũng không nhận điện thoại của cô Cuối cùng Cô chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta Ngày cuối tuần bầu trời quang đãng Bây giờ đã là cuối xuân Nên trời hướng sáng sớm hơn mọi khi Lúc hứa hủ đến sân tập Đường chân trời đã xuất hiện vệt trắng bạc Vừa chạy vào sân tập Cô liền nhìn thấy Quý Bạch đang ngồi trên dụng cụ tập luyện Tay cầm chai nước đưa lên miệng Dương mông mặc bộ đồ thể thao màu lam nhạt Tóc dài xoã ngang vai Đứng trước mặt quý bạch Không rõ cô nói câu gì Khóe miệng quý bạch nở nụ cười nhàn nhạt Hứa hủ chạy đến chỗ hai người Chào buổi sáng Dương mông nở nụ cười ngọt ngào Chào buổi sáng Quý bạch nhìn đồng hồ sống thật đấy Em đã đến muộn 3 phút Chú thích Hứa hủ và Diêu mông dùng từ có nghĩa là chào buổi sáng Nói tắt cũng có nghĩa là sớm Hết chú thích Hứa hủ im lặng thừa nhận Sáng nay khi ra cửa cô quên không mang ví tiền Phải quay về nhà lấy Cô lại bị chạy thêm một vòng Hứa hủ chẳng nói chẳng rằng quay người vào đường chạy bộ Mặc dù có mặt diêu mông hoạt bát Nhưng cả quá trình chạy cô vẫn rất yên lặng Thành tích thể lực của Diêu mông ở trường cảnh sát là xuất sắc Vì vậy, ba người hình thành thứ bậc trên đường chạy như sau. Quý Bạch dẫn đầu, tiếp đến là Diêu Mông, cuối cùng tất nhiên là Hứa Hủ. Hứa Hủ phát hiện, trong quá trình chạy, Diêu Mông thích phân cao thấp với Quý Bạch, bởi vì Quý Bạch bỏ xa Hứa Hủ và Diêu Mông mấy vòng. Vì vậy, anh thường chạy lướt qua hai người. Những lúc như vậy, Diêu Mông sẽ tăng tốc, tựa hồ muốn kề vai sát cánh với Quý Bạch. Nhưng Diêu Mông cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một đoạn đường, tốc độ từ từ chậm lại. Lúc đó cô hơi ủ rũ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hưng phấn, quay đầu cười cười với Hứa Hủ, gương mặt cô đỏ bừng bừng. Còn Quý Bạch vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tiếp tục giữ tốc độ của mình. Mặc dù sợi thần kinh của Hứa Hủ thô đến mấy, khi dõi theo bóng hình của hai người ở phía xa xa, cô cũng cảm thấy hơi cô quạnh. Bởi vì Dương Mông có vẻ rất phấn chấn, Quý Bạch tràn đầy sức mạnh. Còn cô thật sự giống con ốc sen Bò chậm chạp Đến khi Quý Bạch lại một lần nữa chạy vượt qua người hứa hủ Cô vô thức học theo Diêu mông Thử tăng tốc độ Ai ngờ mới chạy nhanh một bước Quý Bạch lên quay đầu nhìn cô Ánh mắt có phần khinh thường Em nhiều sức lực lắm à Hứa hủ bất giác chạy chậm lại Sau khi chạy xong diêu mông đề nghị đến quán Quảng Đông ăn sáng Chẳng phải xếp thích đầu ăn điểm tâm của Quảng Đông Như sụ cạo nhân tôm Cháo đậu đỏ Bánh củ cải hay sao Em nghe nói quán đó không tồi Hôm nay để em mời Quý Bạch gật đầu Đúng là không tồi Tôi thường đến quán đó Hứa hủ nghĩ thầm Mấy món này mình cũng thích ăn Quán ăn đúng là không tồi Vừa sạch sẽ vừa ấm áp, không khí lan tỏa mùi thơm dịu dịu của thức ăn. Bởi vì thời gian còn sớm nên quán tương đối vắng vẻ, ba người tìm một cái bàn ngồi xuống. Lúc đợi đồ ăn, ba người trò chuyện khá rôm rả, nhưng chủ yếu là diêu mông và Quý Bạch nói chuyện, hứa hủ im lặng lắng nghe. Đối với diêu mông, Quý Bạch luôn giữ bộ dạng thoải mái, quay mắt từ đầu đến cuối ẩn hiện ý cười, ngữ khí không nghiêm khắc như bình thường. Thỉnh thoảng anh còn nói đùa một hai câu Khiến riêng mông ôm miệng cười vui vẻ Nhưng khi nói với hứa hủ Gữ khí của quý bạch nếu không lệnh đúng Cũng là giọng điệu ra lệch Ngồi ngay ra đó làm gì Đưa thực đơn cho tôi Hứa hủ phát hiện ra điều này Cô hơi ủ xìu Nhưng không nghĩ ngợi nhiều bởi cô đã quen Thật ra Từ ngày đầu tiên tiếp xúc Quý bạch cố ý nghiêm khắc với hứa hủ Nhằm mục đích rèn ruộng ngạo khí của cô Sau này Cách nói chuyện của anh trở thành thói quen tự nhiên Nhìn bộ dạng ngơ ngơ thật thà của cô Anh có cảm giác rất tốt Ăn một lúc Diêu mông đứng dậy Em đi quán bên cạnh mua trà sữa Quán đó tự nấu nên rất ngon Bàn ăn chỉ còn lại hứa hủ vào quý bạch Hai người cầm tờ báo của quán ăn Không ai nói chuyện với ai Đọc một lúc, hứa hủ đột nhiên cảm thấy điều bất thường. Cô ngưỡng đầu, quý bạch đã buông tờ báo, dọn mắt về sau lưng cô. Thần sắc của anh lãnh đạn. Hứa hủ quay đầu, điền nhìn thấy Diệp Tử Kiêu mặc bộ đồ thể thao màu trắng. Hai tay bỏ túi quần, sắc mặt tái nhợt. Hôm nay, Diệp Tử Kiêu đặc biệt dậy sớm, chưa đến 8 giờ đã tới sân tập. Nhưng trên sân tập không nghe xuất hiện bóng dáng của hứa hủ, không đạt được mục đích. Anh ta hơi thất vọng nên lái xe đi vòng vòng ở khu vực phụ cận Ai ngờ anh ta vô tình bắt gặp Hứa hủ và một người đàn ông đang ăn sáng Tiến lại gần mới thấy Đồ ăn sáng của hứa hủ và người đàn ông y hệt Đến tờ báo trên tay hai người cũng như nhau Người đàn ông ăn hết đồ trên bàn Hứa hủ chủ động đứng dậy đi lấy thêm giúp anh ta Người đàn ông không hề nhìn cô Thản nhiên ăn tiếp Vào thời khắc này Khi quay đầu nhìn thấy Diệp Từ Kiêu Hứa hủ lập tức trao mày Ánh mắt bộc lộ rõ tia không vui Diệp thử kêu cười cười Tiến lại gần kéo ghế ngồi xuống Anh ta không để ý đến quý bạch Mà chỉ nhìn hứa hủ chăm chăm Khóe miệng nhích lên Em đã có bạn trai thì nên nói thẳng Tuy tôi cứ lan xả vào em Nhưng cũng không đến nỗi làm kẻ thứ ba Hứa hủ nhú mày Bạn trai Diệp Tử Kiêu liếc Quý Bạch Quý Bạch cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt lãnh đạm Nhưng trong con mắt của Diệp Tử Kiêu Người đàn ông này thể hiện thái độ kiêu ngạo Thậm chí có ý thách thức Thật ra Nếu hứa hủ mới cùng một người đàn ông vừa lùn vừa xấu Diệp Tử Kiêu không đến nỗi tức giận như vậy Cũng chưa chắc đã suy đoán Theo hướng quan hệ nam nữ Anh ta luôn xác định Trong số những người theo đuổi hứa hủ Chắc chắn không ai xuất sắc hơn anh ta Vì vậy Khi bị hứa hủ từ chối Tuy tức giật nhưng anh ta vẫn tràn đầy lòng tin Bây giờ gặp quý bạch Lòng tin của dịp từ kiêu bị lung lay Người đàn ông trước mặt vừa cao lớn vừa tuấn tú Khí chất không tầm thường Bộ dáng trầm ổn lão luyện Hơn nữa Bầu không khí giữa hứa hủ và anh ta có một sự ăn ý khó diễn tả Ngoài ra Nếu không phải là quan hệ thân thiết Liệu hứa hủ có tự tay rót nước bưng trà cho người khác Suy nghĩ này khiến anh ta đau nhói trong lòng Hứa hủ luôn đối xử lạnh nhạt với anh ta Trong khi cô lại dịu dàng ngoan ngoãn Trước người đàn ông khác Bắt gặp ánh mắt của Diệp Tử Kiêu Hứa hủ biết anh ta đã hiểu lầm Anh ấy là cấp trên của tôi Diệp Tử Kiêu cất giọng chế diễu Vì vậy anh ta là cục trưởng cục cảnh sát Diệp Tử Kiêu không tin Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này Là cấp trên của hứa hủ Hứa hủ cau mày Diệp Tử Kiêu quanh tay tựa người vào thành ghế phía sau, nhìn chăm chằm hứa hủ mà không lên tiếng. Quý Bạch cũng thản nhiên quan sát hai người. Có lẽ tổ hợp ba người và bầu không khí giữa bọn họ rất kỳ lạ. Hai người khách mới vào và nhân viên trong quán. Hai người khách mới vào và nhân viên trong quán đều dỡ mắt về phía bọn họ. Hứa hủ không thích nhất là cảm giác bị người khác nhòm ngó và phòng đoán như bây giờ. Cô cũng không muốn tranh cãi với Diệp Tử Kiêu trước mặt đám đông. Trong lòng cô rất rốt ruột Thế là cô nói Quả thực anh đã hiểu lầm Anh ấy không phải là bạn trai của tôi Tôi và anh không thích hợp Tôi và anh ấy cũng không thích hợp Sự trách móc của anh bây giờ không có một chút ý nghĩa nào Hứa hủ vừa dứt lời Diệp tự kiêu ngây người Quý bạch nhướng mắt nhìn cô Ánh mắt vô cùng thâm trầm Người bạn cùng lớn lên phát biểu Sở dĩ cho đến giờ Quý Bạch vẫn độc thân Là do con mắt của anh quá khát khe Quá cay độc Quý Bạch không tán thành cũng chẳng phủ nhận Nhưng có một điều chắc chắn Người phụ nữ của anh phải là độc nhất vô nhị Như báu vật hi hữu trên đời Vậy mà hôm nay Anh lại bị cô học trò nhỏ của mình Dùng giấy anh ngay trước mặt mà không hề do dự Cảm giác này Vô cùng kỳ diệu Quý Bạch Đích Thân hướng dẫn hứ hủ mấy tuần Về cơ bản Anh rất hài lòng với cô học trò nhỏ của mình Cô thông minh, chăm chỉ Yên tĩnh, vừa mắt Làm bất cứ việc gì cũng không cần nhắc nhở lần thứ hai Có lúc anh chưa nói hết câu Cô đã hiểu ý anh Thỉnh thoảng Cô còn phát biểu quan điểm khiến anh không khỏi sứng sốt Cô là một miếng ngọc May mắn rơi vào tay anh Anh phải dụng tâm mai rũa Không để cô bị mai một Anh bạn thân thư hàng nghe nói Quý Bạch nhận một học trò nữ, liền thở dài. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, không biết chừng sẽ xuất hiện mối tình thầy trò đầy kích thích. Nhưng rơi vào cậu, đến 80% cậu sẽ coi cô bé đó là con trai để huấn luyện, đúng không? Quý Bạch chỉ cười cười. Nghiêm khắc là lẽ dĩ nhiên, nhưng anh không đến mức coi cô là con trai. Trong mắt người đàn ông 28 tuổi Quý Bạch, cô gái 24 tuổi hứa hủ, Duy cho cùng cũng chỉ là cô bé chưa tiếp xúc nhiều với xã hội Ánh nắng buổi sáng sớm của ngày xuân rất dễ chịu Ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống mặt bàn màu nâu Không khí lan tỏa sự khô hanh ấm áp Hứa hủ ngồi thẳng người Thân sắc nghiêm túc Hương mặt cô hết đỏ lại trắng Trông giống một con gà nhỏ xù lông Chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào Được rồi Anh sẽ không nghiên cứu sâu về thái độ ruồng rẫy của cô Bởi vì đây chính là phong cách hứa hủ điển hình Đầu óc phức tạp nhất Nhưng trái tim đơn giản nhất Có điều Người qua đường A đột nhiên xuất hiện này Quý bạch lãnh đạm liếc dịp từ kiêu một cái Rồi cúi đầu tiếp tục đọc báo Hứa hủ chắc có thể tự mình giải quyết Hứa hủ vốn có ý định nhanh chóng kết thúc màn kịch này Nhưng cô vừa dứt lời Hai người đàn ông đều trầm mặt Bầu không khí tự hồ càng trở nên kỳ dị hơn trước đó Đúng lúc này, cửa quán ăn kêu đinh đong một tiếng. Diêu mông xách ba cốc trà sữa đi vào. Nhìn thấy Diệp tử kiêu, cô hơi bất ngờ nhưng biết ý không lên tiếng, mà ném ánh mắt do hỏi về phía hứa hủ. Diệp tử kiêu ngây người khi thấy Diêu mông, sau đó anh ta lại nhìn quý bạch. Hứa hủ nói câu đó, Diệp tử kiêu tự nhiên hết tức giận, sắc mặt biến đổi nhanh hơn lật sách. Anh ta tươi cười vừa nói vừa giơ tay về phía quý bạch. Xin lỗi, Tôi đã hiểu nhầm, tôi là Diệp Tử Kiêu. Quý Bạch liếc Diệp Tử Kiêu, sắc mặt không thay đổi, bắt tay anh ta. Quý Bạch. Diệp Tử Kiêu khựng lại, nhưng không tỏ ra tức giận. Anh ta đạo mắt qua đống bát đĩa trên bàn, cười nói. Hôm nay tôi thất lễ, nên để tôi mời các vị. Diệp Tử Kiêu vừa định rút ví tiền, Quý Bạch tươi cười. Không cần. Không cần. Ghi vào hóa đơn của tôi Anh thường đến đây ăn nên rất thân quen với ông chủ quán Anh đã đặt trước một khoản tiền Để mỗi lần khỏi thanh toán phiền phức Diệp tử kiêu mỉm cười nhìn hứa hủ Ánh mắt anh ta có phần dạ ngốc và lấy lòng Hứa hủ thầm thở dài Đứng dậy Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi Diệp tử kiêu cầu còn chẳng được Anh ta lập tức đứng dậy Kéo ghế giúp hứa hủ Hai người đi ra khỏi quán ăn Đến lúc này riêu mông mới mở miệng Tù sách của bạn ấy vẫn còn ở đây Cô ấy còn quay về Quý Bạch đáp lời À diêu mông cầm cái thịa quấy cốc trà sữa Hai người im lặng một lúc diêu mông nhèn miệng cười Đúng rồi Sếp Gần đây em cũng muốn tập luyện Nếu là em Mỗi ngày phải chạy mấy vòng Bao nhiêu cũng được Ồ Nhưng hứa hủ chạy 10 vòng Chắc em không thể ít hơn bạn ấy Lúc này Quý Bạch mới nhứng mắt nhìn cô Diều mông quả thực là cô gái rất xinh đẹp Gương mặt trắng nõn phơn phớt hồng như thoa phấn Đôi mắt cô to tròn long lanh Nhìn anh không một chút e dè Ánh mắt cô sáng ngời Lấp lánh chờ mong Quý Bạch tươi cười Một cảnh sát hình sự xuất sắc cần phân bổ hợp lý thời gian của mình. Hứa hủ yếu về mặt thể lực nên mới phải bỏ nhiều thời gian vào việc tập luyện. thể trạng của em xuất sắc. Do đó em nên dành càng nhiều thời gian cho chuyên ngành và vụ án. Em đừng hỏi tôi kiến thức cơ bản này. Hứa hủ và Diệp Từ Kiêu đi ra sân tập. Tới bãi cỏ không một bóng người. Hứa hủ mở miệng. Tôi sẽ không thay đổi quyết định. Anh khỏi cần tốn công vô ích. Hiện tại, Anh đã gây nhiều phiền phức cho tôi Tôi hy vọng lần này anh có thể nghe lọt tai lời tôi nói Diệp tử kiêu không lập tức trả lời Anh ta ngoảnh đầu sang một bên châm điều thuốc Lặng lẽ dọi mắt về đám người đang chạy bộ dưới ánh mặt trời Một lúc sau Anh ta lên tiếng Em nói em không thích loại hình như tôi Tại sao? Hứa hủ chấm mặc vài giây mới trả lời Điều này không cần lý do Diệp tử kiêu quay người Thân hình cao lớn của anh ta ép sát hứa hủ Vậy tôi là loại hình như thế nào? Hứa hủ buộc phải lùi lại phía sau một bước Cô chưa kịp trả lời Diệp tử kiêu tiếp tục mở miệng Hứa hủ Có phải em cho rằng bản thân em rất thông minh Rất có con mắt nhìn người Qua cái gọi là phân tích tâm lý của em Em cho rằng tôi không xứng với em Hứa hủ Hiện thực đâu có lý tưởng như vậy. Em là người hướng nội. Liệu có mấy người đàn ông biết thưởng thức em? Trên đời này tồn tại mấy người tán thưởng em như tôi. Mấy người có thể cho em cuộc sống mà nhiều người phụ nữ khác cả đời không bao giờ đạt được. Diệp tử kiêu tôi thật sự không đến nỗi tệ. Tại sao em không nắm bắt? Thậm chí không thử một lần. Thấy hứa hủ chỉ mặt lạnh mà không lên tiếng. Diệp tử kiêu nói tiếp. Có phải em luôn khư khư cố chấp và tỏ ra thanh cao? Nên đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai Em không cảm thấy về phương diện này Thật ra em rất thất bại hay sao Diệp tử kiêu đã suy nghĩ rất lâu Mới quyết định nói ra câu này Anh ta có phần cảm tính Nhưng cũng có ý muốn đánh thức cái đầu gỗ của hứa hủ Hứa hủ cảm thấy hơi đau nhỏ trong lòng Cô quay người Sắc mặt vô cảm Tôi không muốn nói nhiều lời Bắt gặp gương mặt lạnh nhạt của hứa hủ Diệp Tử Kiêu thực sự nổi nóng Anh ta không nghĩ ngợi Tùng cánh tay hứa hủ Xúc cảm mềm mại nơi bàn tay khiến trái tim Diệp Tử Kiêu run nhẹ Anh ta đột nhiên nhớ tới cảm giác Khi nắm tay hứa hủ ở buổi quan mắt Vẫn là cảm giác nhỏ bé trơn láng Mềm mại như ngọc tan chảy đó Diệp Tử Kiêu cúi đầu Đập vào mắt anh ta là làn da mỏng gần như trong suốt của hứa hủ Đôi mắt đen lấy trầm tĩnh và lạnh lùng của cô đang nhìn anh ta Đầu óc Diệp Tử Kiêu vỗng trở nên hỗn độn Anh ta lập tức cúi xuống hôn hứa hủ Hứa hủ cứng đờ người Vội vàng nghiêng đầu né tránh Nhưng khi nóng ở bờ môi Diệp Tử Kiêu vẫn phả vào má cô Cảm giác xa lạ khiến gương mặt hứa hủ nhanh chóng đỏ ửng Thần xác của cô có phần quẫn bách Trong con mắt của Diệp Tử Kiêu Hứa hủ đã bị anh ta nói trúng tâm tư Cô không hiểu bản thân cô quá sách vở Quá cứng nhắc Bọn họ vẫn còn cơ hội Chỉ cần anh ta nỗ lực thêm một chút là có thể khiến cô dao động Diệp Thứ Kiêu cũng biết Vừa rồi anh ta nhất thời hồ đồ Để mất phong độ Anh ta buông tay hứa hủ Vừa định nói lời xin lỗi Hứa hủ cất giọng vô cùng lạnh lẽo Chứng tỏ cô thật sự tức giận Anh hỏi tôi Anh là loại hình như thế nào Được, bây giờ tôi nói cho anh biết Diệp Thứ Kiêu ngớ người Bắt gặp đôi mắt vô cùng trầm tĩnh của hứa hủ Trong lòng anh ta đột nhiên xuất hiện dự cảm chẳng lành. Thứ nhất, anh tương đối tự phụ, thích theo đuổi mạo hiểm và kích thích. Tôi đã từng xem qua tài liệu về công ty điện tử Long Tây. Phần lớn dự án do anh đầu tư đều là những dự án có độ rủi ro cao và lợi nhuận cao. Tôi còn chú ý một điểm. Mỗi khi dự án bắt đầu thu lãi, anh lại đặt trọng tâm vào việc phát triển dự án mới. Do đó, anh tiếp quản công ty một thời gian không phải là ngắn, mặc dù về tổng thể có lãi. Nhưng anh không có một dự án nào trở nên điển hình trong ngành Cũng không tạo thành một dự án nòng cốt có khả năng cạnh tranh Phần lớn đều là không cao không thấp Anh có tính thích thưởng thức quá trình mạo hiểm bẩm sinh Chứ không phải làm việc chắc chắn Theo tôi thấy Đi theo anh Rủi ro kinh tế sẽ càng lớn hơn người bình thường Diệp từ kiêu sững sờ Sắc mặt anh ta trở nên khó coi Anh ta nhìn hứa hụ chầm chầm Mà không lên tiếng Hứa hụ tiếp tục cất giọng đều đều Thứ hai, lúc Diệp tử tịch bị thương, anh ở gần chị ấy nhất, nhưng anh không lập tức cấp cứu cho chị ấy. Anh đã ngập ngừng. Môn sinh học thời trung học đã từng dạy, khi động mạch chảy máu, chúng ta cần ấn vào nơi gần quả tim. Tại sao anh không làm vậy? Lúc đó có phải anh nghĩ, nếu anh làm sai, Diệp tử tịch có khả năng sẽ chết? Anh tưởng anh nghĩ vậy là muốn tốt cho chị ấy hay sao? Khi đối mặt với sinh tử, anh hoàn toàn thiếu dung khí gánh vác trách nhiệm. Diệp Thứ Kiêu xa sầm mặt Em nói linh tinh gì thế? Hứa hủ vẫn không dừng lại Thứ ba Vừa rồi anh hiểu lầm tôi và quý bạch Chúng tôi không hề có một cử chỉ hành động thân mật Vậy mà phản ứng của anh quá khích hơn người bình thường Lý do tại sao? Có hai khả năng Một là quý bạch trông có vẻ xuất chúng Nếu là người đàn ông tầm thường Chưa chắc anh đã tức giận đến thế Điều này chứng tỏ anh thiếu tự tin và lòng bao dung. Khả năng thứ hai là anh có lòng chiếm hữu rất mạnh. Trong quá khứ, có người bạn gái nào chỉ vì lòng chiếm hữu của anh mà đề nghị chia tay anh chưa? Thứ tư, anh luôn chú trọng hình thức. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, hình như anh đều trẻ chuốt đến từng ngọn tóc. Trên mạng cũng có tin lá cải về anh, nói bạn gái trước đây của anh đều là mỹ nữ. Vừa rồi khi nhìn thấy Diêu Mông, anh rõ ràng phân tâm. Tất nhiên, Đàn ông thưởng thức phụ nữ xinh đẹp là lẽ thường tình Nhưng tâm trạng của anh lúc đó Tương đối kích động Về lý mà nói khó có thể phân tán sự chú ý Vậy mà anh đã bị riêng mông thu hút Điều này chứng tỏ Hứng thú và sự quan tâm của anh Đối với phái nữ mạnh liệt hơn người bình thường Anh thích theo đuổi sự kích thích Thích cảm giác mới mẻ Anh lại trưởng thành ở nước ngoài Nơi có môi trường cởi mở Tôi có thể suy đoán Anh từng có quan hệ tình dục Không xuất phát từ cơ sở tình cảm đúng không? Tóm lại, tại sao tôi phải chấp nhận một người đàn ông làm việc tùy hứng, thiếu sự nhẫn nại, vào thời điểm then chốt không thể gánh phác trách nhiệm, đồng thời có khả năng lên giường với phụ nữ bất cứ lúc nào? Sau khi rời khỏi sân tập, hứa hủ chậm rãi đi về quán ăn Quảng Đông, trong lòng cô không mấy dễ chịu. Mặc dù cô đã sớm có nhận định như vậy về Diệp Từ Kiêu, nhưng trực giác luôn mách bảo cô, Không nên nói ra những lời đó Bởi vì sẽ khiến người khác bị tổn thương Bất cứ người nào cũng có khuyết điểm Nếu phóng to khuyết điểm Ai cũng sẽ biến thành kẻ tồi tệ Hơn nữa Bản thân Diệp Tử Kiêu không phải người xấu Thậm chí về cơ bản Anh ta là người đàn ông xuất sắc Nhưng nếu không nói rõ nguyên nhân từ chối Diệp Tử Kiêu Có lẽ anh ta sẽ tiếp tục đeo bám Hơn nữa Việc suýt nữa bị Diệp Tử Kiêu cưỡng hôn Đã trong giận hứa hủ Khiến cô không thể kiềm chế Hứa hủ ủ rũ đầy cửa quán ăn Lúc này bên trong đã tương đối đông người Quý Bạch vẫn nhàn nhạ ngồi ở nguyên vị trí Diêu mông đâu rồi Hứa hủ hỏi Cô về trước rồi Quý Bạch đáp À Hứa hủ cầm túi sách để trên ghế Cô biết Quý Bạch cố tình đợi cô quay về Cảm ơn anh Quý Bạch đứng dậy, hứa hủ đi theo sau Anh không nói chuyện Cô cũng không lên tiếng Hai người cách nhau một bước chân Chầm mặt đi ra ngoài Ánh nắng buổi sáng chiêu xuống đường phố sạch sẽ Hứa hủ ngẳng đầu liền bắt gặp hình bóng giống thân cây thẳng tắp của Quý Bạch Che khuất tầm mắt của cô Bước chân anh bình ổn Không nhanh không chậm Không hiểu tại sao Chỉ lặng lẽ bước đi như vậy Tâm trạng hỗn loạn của hứa hủ nhanh chóng tan biến Thay vào đó là cảm giác yên bình và ấm áp. Hai người đi tới nhà xe, họ tự lấy xe, sau đó đường ai lấy đi. Hứa hủ quay sang quý bạch, chào tạm biệt như thường lệ. Quý đội, hẹn gặp vào ngày mai. Quý bạch đã dự liệu, hứa hủ sẽ không có bất cứ lời giải thích nào về việc dùng giấy anh. Nhưng gương mặt cô lúc này vô cùng thản nhiên, không một chút ngựa ngập. Em đã từng suy nghĩ đến vấn đề chúng ta có thích hợp hay không? Quý Bạch đột nhiên cất giọng trầm thấp. Hứa hủ ngẩn người. Trước đó cô nói như vậy là bởi vì cô không có ý định tìm bạn trai làm nghề cảnh sát, nên Quý Bạch đương nhiên không thích hợp. Bây giờ anh hỏi câu đó, dù chậm hiểu đến mấy, hứa hủ cũng biết cách nói của cô rõ ràng là tự đa tình. Vừa định lên tiếng giải thích, hứa hủ lên bắt gặp ý cười nhạt nhạt trong đôi mắt đen của Quý Bạch. Chuyện đó... chuyện đó... Hứa hủ chưa kịp nói hết câu, Quý Bạch đã quay người bước đi. Diệp tử kiêu phóng xe như bay về nhà, nhìn những tấm biển báo trên đường cao tốc vùn vụt lùi về phía sau. Trái tim anh ta phẳng phất cũng thay đổi theo cảnh sát, trở nên vẫn nộ, trở nên chán nản và không biết làm thế nào. Trên đời này chưa từng có một người phụ nữ nào chỉ trích anh ta nặng nề như vậy. Từng câu từng chữ có sức mạnh ngàn cân, không một chút nề tình. Từ nhỏ, Diệp Tử Kiêu đã là ông trời con. Hoàn cảnh gia đình, khiến anh ta và đám người giống anh ta hiểu cách đối nhân xử thế, cũng biết làm thế nào để càng mưu cầu lợi ích, sống vinh quang trên đầu người khác hơn những người cùng độ tuổi. Lời nói của hứa hủ tự mũi dao sắc nhọn, đâm một nhát vào trái tim Diệp Tử Kiêu, xé sách vào bọc ngụy trang tiền bạc hoa lệ, khiến anh ta sau khi hầm hầm tức giận, đột nhiên cảm thấy không một mảnh giáp che thân. Bởi vì những điều cô nói hoàn toàn chính xác, bởi vì từ đáy sâu tâm hồn, Diệp Tử Kiêu cũng biết anh ta là loại người như thế nào. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Tử Kiêu về đến nhà, tất cả mọi người đều có mắt ở nhà, gồm bố anh ta, vợ chồng anh cả. Vợ chồng chị hai Vợ chồng chị ba Còn có Diệp tử tịch Bắt gặp gương mặt u ám của Diệp tử kiêu Chị ba tươi cười Ai lại gây chuyện với đại thiếu gia nhà chúng ta thế Diệp lan viện cất giọng nghiêm nghị Lại đây ăn cơm Diệp tử kiêu chỉ nhìn Diệp tử tịch Thanh âm của anh ta khô khốc Hôm đó thành thực xin lỗi chị Diệp tử tịch còn đang nghi hoặc Diệp tử kiêu đã quay người bỏ đi Buổi tối Diệp tử kiêu nhận được điện thoại của mấy người bạn Gọi anh ta đi quán bar dạ sắc Quán bar này có rượu ngon gái đẹp Là nơi ưa thích nhất của đàn con trai nhà giàu Lúc đến nơi Diệp tử kiêu đã khôi phục tâm trạng bình thường Chỉ là không cười nói như mọi ngày Một người bạn Thấy anh ta không mấy hào hứng Liền nháy mắt với cô gái ngồi bên cạnh Cô gái này là con gái nhỏ Của một doanh nghiệp gia tộc khác trong thành phố Thích Diệp Tử Kiêu từ lâu Cô gái nâng ly rượu Diệp thiếu Đã ra ngoài chơi thì nên quên hết mọi chuyện không vui Anh cứ như vậy khiến em rất đau lòng Diệp Tử Kiêu nhìn gương mặt mơ hồ Và thân hình đầy đặn của cô gái Trong đầu anh ta bất chợt bật ra câu nói của hứa hủ Tại sao tôi phải chấp nhận người đàn ông như anh Anh ta lập tức ôm cổ cô gái Phủ môi hôn cô ta Sau đó, hai người đi thuê phòng Lúc điên cuồng giải phóng dục vọng trên người cô gái Diệp từ kiêu nghĩ thầm Hứa hủ Em nói rất đúng Tôi chính là người đàn ông như vậy Em khiến tôi rất khó chịu Rất đau lòng Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp Khi hứa hủ đến sân tập Bầu trời đã hiện lên màu xanh lam trong vắt Giống tấm lụa bao phủ xuống mặt đất Trong quá trình chạy bộ Hứa hủ hơi phân tâm Cô từng nghĩ đến chuyện gọi điện cho Diệp từ Kiêu An ủi anh ta một câu Nhưng lại nhớ đến tính cách kiêu ngạo của anh ta Lúc này mà gọi điện Có khi đổi thêm dầu vào lửa Nói nhiều vô ích Thôi thì xem xét tình hình rồi tính sau Đến khi chạy vòng thứ hai Hứa hủ nhìn thấy Quý Bạch ở phía trước đột nhiên dừng lại cúi đầu nghe điện thoại Bắt gặp tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh Hứa hủ bất chợt nhớ đến câu nói của anh ngày hôm qua. Cô nghe Triệu Hàn nói Quý Bạch rất ghét bị con gái bám dính, xem ra cần giải thích với anh. Cô không phải mơ mộng viền vông. Cô nói không thích hợp là bởi vì thân phận cảnh sát của anh. Về con người thật của anh, cũng coi là một người đàn ông làm kỹ thuật, có ngoại hình và thể trạng xuất chúng ý chí kiên định, tư duy nhạy bén. Những kết luận này vụt qua đầu óc hứa hủ, Cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp Ở giây tiếp theo Hứa hủ cảm thấy một thân thể đầy mùi mồ hôi và tọa nhiệt lượng Nhanh chóng tiến lại gần cô Không đợi cô quay đầu Cổ áo bị xếp chặt Đôi chân vẫn đang chạy lập tức phanh lại Hứa hủ đã bị quý bạch kéo cổ áo Anh làm gì vậy? Hứa hủ cho mày Đồng thời quay đầu Gương mặt quý bạch đầy mồ hôi thần sắc anh nặng nề, đôi mắt đen tỏa khí lạnh. Bầu đi theo tôi, ở nhà số 3 đường rực mã, núi Lâm An, vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ. Hứa hủ giật mình, Quý Bạch ngừng một giây rồi nói tiếp.